các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net thể, trời, trịnh viên viên lại cất tiếng thở dài. đây là lần đầu tiên có đối với một người đàn ông có loại cảm giác vừa yêu vừa hận, rồi lại có một chút níu kéo không buông. mặc dù trong miệng nói kết hắn, cả đời không muốn gặp lại hắn nữa, nhưng trong lòng cô hiểu đây chỉ là lời nói lưỡi mà thôi. chỉ cần hơi tỉnh táo lại, vừa nghĩ tới không thể gặp lại được hương đường. Cô cảm thấy ngực có cảm giác khó chịu buồn buồn Lại còn có một chút đau nhói Sự hiển hữu của hắn Đã sớm trở thành chuyện hiển nhiên Đủ một cái Nói cô muốn rời khỏi người hắn Viễn viễn không nghề nhìn đến hắn nữa Xem hắn giống như là không còn tồn tại trên cái thế giới này Thì cô đột nhiên có cảm giác đau lòng Đây được gọi là yêu sao Nhưng làm sao có thể như vậy Đối phương tuổi còn nhỏ hơn cô Vừa lỗ mãng Lại vừa háo sắc Ở trong mắt của viên viên Hắn tự như là một người em trai Nhưng cô đối với hắn từ trước tới giờ Lại chưa có một bất cứ tàn niệm nào cả Thỉnh thoảng Diệp Linh có nói đùa Nếu như Khương Đường không phải là em trai Mà là anh trai của cô ấy Thì hắn đã sớm theo đuổi viên viên từ lâu Cứ như vậy Viên viên sẽ trở thành người nhà của cô Hai người chân chính sẽ trở thành chị em tốt Nhưng mà Diệp Linh kể từ khi yêu anh chàng đầu gỗ kia Thì thường hủy hẹn với cô tình nguyện sau lưng của người đàn ông kia Mà đi khắp nơi Cho dù hầu như mỗi lần về nhà đều mang theo hút mắt đỏ au, nhưng tình yêu của cô ấy đối với anh chàng đầu gỗ kia cũng chưa từng biến mất. Đây chính là cảm giác khi yêu một người hay sao. Bất kể gặp phải bao nhiêu cản trở, bất kể đối phương cự tuyệt bao nhiêu lần, chỉ cần bản thân đối với hắn cảm thấy là có tình yêu, thì bất cứ giá nào cũng vẫn nguyện ý đuổi theo đến cùng. Thoạt nhìn thì có vẻ rất là ngu ngốc, nhưng vì tình yêu mà tranh đấu, thì cho dù vết thương có chồng chất, Cũng vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi Thậm chí có thể vì thứ tình cảm ngốc nghếch này Mà nở ra một nụ cười mãn nguyện Loại cảm giác này Không phải ai cũng có thể hiểu được Thật ra viên viên cảm thấy Có một chút hâm mộ Diệp Linh Có lẽ là do cá tính của cô Hoặc ví như nếu bản thân cô Đối với bọn đàn ông chỉ biết hứng thú Với bộ ngực của phụ nữ không có ác cảm Thì ấn tượng bọn họ trong lòng của cô Vẫn là không tốt một chút nào cả Nhưng có một người ngoại lệ Chính là Khương Đường Cô chỉ biết khi nào Khương Đường đứng ở trước mặt cô thì cô mới cảm thấy dễ chịu, cũng không cần che dấu quyết niệm của mình. Cho dù có không trang điểm, cô cũng không cần phải sợ. Dù sao trước kia Khương Đường cũng đã từng nhìn được khuôn mặt cổ cô lúc cô không trang điểm rồi. Vậy thì cần gì phải cố tình ở trước mặt hắn để mà làm bộ, làm tịch đây cơ chứ? Cô vẫn cho là loại cảm giác tự do tự tại này chính là vì cô xem hắn như là người nhà, vĩnh viễn cũng không hề thay đổi. Cho dù trong tương lai cũng sẽ có người ở trong lòng của xem mình, nhưng dù là thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến lại tình cảm kỳ diệu này, có phải như vậy hay không? Nói đến bạn gái mới nhớ, trong trí nhớ của cô, dường như Khương Đường chưa từng nghiêm túc với người bạn gái nào cả. Hắn vừa lên trung học, đúng là từng theo đuổi không ít người, nhưng khi lên đại học, sống như ngoan hiền hơn rất nhiều, Càng ngày lẫn đêm vội vàng đọc sách thực tập, có lúc sẽ tranh thủ đi làm thêm. Ngược lại không sống thời gian trung học, lúc nào cũng đem hai chữ cô gái sắt ở khóe miệng. Trình viên viên thần thơ nghĩ người, bụng cô đột nhiên phát ra âm thanh. Thì ra trời đã tối rồi, cô vội vàng đứng lên chuẩn bị cơm tối. Cô ở trong nhà bếp chạy đông chạy tây. một chút sau cô ngần người cắn cắn chiếc đũa trong miệng, suy nghĩ không biết cảnh ăn cơm một mình này sẽ kéo dài đến bao giờ đây. Cô xoay người, nhìn đến chiếc bàn nhỏ trước TV trong phòng khách, nếu như có người cùng ăn cơm với cô, trong nháy mắt cô lại mơ hồ thấy bóng dáng của khương trùng cô ngần ngần chớp mắt mấy cái đột nhiên cảm thấy hình ảnh giống như là rất thật hắn mặc chiếc áo bờ lô trắng mang mắt kính lịch sự cầm chắn cơn trên bàn ngón tay thon dài vươn lấy chiếc đũa rồi sau đó ngẩng đầu lên hướng về phía cô mỉm cười viên viên ăn thật là ngon thành âm trầm thấp của hắn nói chuyện với cô hơn nữa hắn còn quan tâm lại gần cô hôn lên khuôn mặt Nơi cô không cẩn thận làm vương lại một hạt cơm. Nhưng hình như cô nghe qua có mùi khét thì phải. Thôi chết rồi, món thịt hồng quay tây của cô bị khét đen thui rồi. Đúng là ngu ngốc ngu ngốc mà. Đang nấu cơm lại đi suy nghĩ lung tung để làm cái gì chứ? viên viên vội vàng mở qua gió điện, hút hết ở trong phòng bếp. Rồi lại mở toang cửa sổ. Một tay trao mặt ho khăn, một tay hướng trong không khí phẩy phẩy xua khói. Đúng thật là, dạo này mình bị làm sao vậy chứ? Cô ao não để mà lầm bầm. Suốt cuộc là như thế nào? Tại sao lúc nào cô cũng nghĩ đến người đàn ông kia cơ chứ? Trình viên viên vừa ăn não ăn bữa tối, lại vừa nhìn tin tức xem TV. Bởi vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net